xã hội và nền kinh tế giúp củng cố sức mạnh của đất nước theo nhiều cách khác nhau. Nhưng Tapion có thể đại diện cho tầng lớp tinh hoa của tinh hoa trong quân đội Israel, nhưng ý lở cơ bản đằng sau sự phát triển của chương trình đó là cung cấp khóa huấn luyện sâu rộng hơn nhằm hình thành tư duy giải quyết vấn đề và sự sáng tạo là bằng chứng rõ ràng trong giới quân sự cũng như một phần trong tập quán người Israel đào tạo người lao động thành nhiều chuyên môn. Hơn là cực kỳ xuất sắc chỉ trong một lĩnh vực lợi thế mà nền kinh tế và xã hội Israel thu được từ trải nghiệm nghĩa vụ quốc gia rộng lớn này, được một người, không phải người Mỹ hay Israel giải thích tưởng tận cho chúng tôi. Gary Sandberg có vẻ ngoài giống một thủy thủ hơn là một người đam mê công nghệ. Có lẽ vì ông từng phục vụ 18 năm trong Hải quân Anh, hiện ông là Phó Chủ tịch, phụ trách lĩnh vực sáng tạo và công nghệ của hãng British Telecom. Ông gặp chúng tôi tại một quán bar ở Teoraville trong buổi chiều muộn. Đây thực chất là một trong rất nhiều chuyến công tác của ông tới Israel. Ông đang trên đường tới vùng vịnh, cụ thể là đến Dubai. Có điều gì đó trong gen sáng tạo của người Israel mà ta không thể giải thích được. Xem bước nói Nhưng ông cũng bắt đầu một giả thuyết Tôi nghĩ nó đến từ sự trưởng thành Bởi không đâu trên thế giới Người ta vừa làm việc trong một trung tâm sáng tạo công nghệ Lại vừa tham gia nghĩa vụ quân sự Cứ đến 18 tuổi Người Israel vào quân đội tối hiểu từ 2 đến 3 năm Nếu sau đó không tiếp tục tại ngũ Họ thường vào đại học Tỷ lệ người Israel vào đại học Sau khi giải ngũ là rất lớn Nếu so với bất kỳ đâu trên thế giới Sandberg nói Theo số liệu của tổ chức OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 45% người Israel có trình độ đại học thuộc nhóm cao nhất thế giới Và theo niên giám cạnh tranh toàn cầu mới đây của IMD Viện Quản lý Phát triển Quốc tế Israel Xếp thứ 2 trong số 60 quốc gia phát triển theo tiêu chí Có nền giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu của một nền kinh tế cạnh tranh. Khi sinh viên học xong đại học, họ ở vào độ tuổi 25, một số đã có bằng thạc sĩ và phần lớn đã kết hôn. Senbeck lý giải, tất cả điều này làm thay đổi năng lực và tinh thần của mỗi cá nhân. Họ trưởng thành hơn rất nhiều, trải nghiệm sống hơn. Tất cả sức sáng tạo chỉ để tìm ra ý tưởng, sự sáng tạo thường dựa vào việc có quan điểm mới mẻ. Quan điểm lại đến từ kinh nghiệm Kinh nghiệm thực tế cũng thường đến với tuổi trưởng thành Nhưng ở Israel Bạn có được kinh nghiệm, quan điểm Và sự trưởng thành ở tuổi còn trẻ Bởi cả xã hội đã chuyển hóa Rất nhiều kinh nghiệm vào người Israel Khi họ chỉ mới tốt nghiệp trung học Liên vực đại học Đầu óc họ đã ở một vị trí rất khác So với người Mỹ cùng tuổi Bạn đã có quan điểm hoàn toàn khác Về cuộc sống Tôi nghĩ đó là nhờ giáo dục Kết hôn khi còn trẻ và trải nghiệm trong quân đội tôi từng phục vụ 18 năm trong Hải quân Anh Nên tôi khá đồng cảm với những điều như vậy Sandberg tiếp tục Trong quân đội, bạn ở trong một môi trường phải tự suy nghĩ Bạn phải tự đưa ra những quyết định sống còn Bạn học cách tuân thủ kỷ cương Bạn học cách rèn luyện trí não để hoàn thành nhiệm vụ Đặc biệt nếu bạn ở tiền tuyến hoặc đang tham gia hoạt động quân sự Điều này rất tốt và rất hữu dụng trong thế giới kinh doanh. Sự trưởng thành này còn đặc biệt mạnh mẽ khi kết hợp với bầu nhật thuyết của tuổi trẻ. Từ khi lập quốc, người Israel luôn cho rằng tương lai, dù gần hay xa, đều là dấu hỏi, mỗi khoảnh khắc đều có tầm quan trọng chiến lược. Như Mark một doanh nhân người Mỹ từng đầu tư vào vài doanh nghiệp mới thành đập của Israel miêu tả, khi đàn ông Israel. Muốn hẹn hò với một phụ nữ Anh ta sẽ ngỏ lời với cô ấy Ngay trong buổi tối hôm đó Khi doanh nhân Israel có một ý tưởng Anh ta sẽ thực hiện nó ngay trong tuần Quan điểm cho rằng Nên tích lũy năng lực kinh nghiệm Trước khi mở một doanh nghiệp hoàn toàn không tồn tại Điều này Lại rất tốt trong kinh doanh Quá nhiều thời gian chỉ cho bạn thấy Điều gì sẽ thất bại Chứ không phải thứ sẽ tạo ra sự thay đổi Với Ermeer Cũng như nhiều người đến tuổi nghĩa vũ khác, quân đội Israel đã cho anh cơ hội thú vị để kiểm nghiệm và chứng tỏ năng lực bản thân. Nhưng sự tuyển mộ của quân đội cũng mang đến những trải nghiệm có giá trị khác. Quân đội Israel là môi trường duy nhất trong xã hội Israel cho phép thanh niên làm việc chung và gắn bó mạnh mẽ với bạn bè đến từ những nền văn hóa, tôn giáo và kinh tế xã hội khác nhau. một thanh niên do Thái đến từ Nga, người khác đến từ Ethiopia, một Sabra, người do Thái sinh ra ở Israel, thế tục từ ngoại ô theo Arvid, một sinh viên do Thái chính thống từ Jerusalem hay một nông trang viên, đến từ một gia đình nông dân. Đều có thể gặp nhau ở cùng một đơn vị, họ trải qua từ 2 đến 3 năm phục vụ toàn thời gian trong lực lượng chính quy. Và sau đó là khoảng 20 năm nữa Hoặc hơn trong lực lượng dự bị Như đã biết Cơ cấu quân đội Israel Phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng dự bị Vì một quốc gia nhỏ như vậy Không có cách nào duy trì lực lượng chính quy Thường trực đủ lớn Nên với binh lính Những mối quan hệ trong quân đội Thường được nối lại liên tục Qua nhiều thập kỷ phục vụ trong quân dự bị Cứ vài tuần trong một năm Hoặc thỉnh thoảng mỗi tuần một lần Người Israel lại rời khỏi công việc và cuộc sống Để vào quân đội tập luyện Không có gì bất ngờ Khi nhiều mối quan hệ kinh doanh được thiết lập Trong những giờ dài thực hiện nhiệm vụ Đứng gác và luyện tập Ta Kinen, cựu sinh viên Israel Của trường kinh doanh Harvard Cho biết Cứ 5 năm một lần Trường lại tổ chức Buổi họp mặt lớp kéo dài 2 ngày Việc này rất vui Và giúp củng cố công mối quan hệ Chúng tôi dành thời gian này để thăm các bạn cùng lớp và ngồi nghe giảng. Nhưng hãy thử tưởng tượng một buổi họp mặt tương tự được tổ chức hàng năm, mỗi lần kéo dài từ 2 đến 4 tuần. Tại đơn vị bạn đã sống chung 3 năm trong quân ngũ, thay vì ngồi nghe giảng, các bạn cùng nhau tuần tra biên giới, Điều này nuôi dưỡng một mối quan hệ ràng buộc hoàn toàn khác biệt, kéo dài cả đời người. Thật vậy, những mối quan hệ nảy nở trong quá trình quân dịch, tạo ra một mạng lưới bên trong. Một xã hội vốn rất nhỏ Nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau Yossi Varie cho biết Cả nước chỉ có một cốc độ chia tách Ông là cha đã đầu của hàng chục doanh nghiệp Internet khởi nghiệp Và một công ty kết nối mạng hàng đầu Giống John Medved Varie cũng là một đại sứ Kinh doanh huyền thoại của Israel Varie cho biết Có nhiều công ty Israel Đã ngưng quảng cáo tuyển dụng trên báo giấy Giờ đều là quảng cáo truyền miệng Vũ đồ xã hội Israel khá đơn giản, tất cả mọi người đều biết nhau, tất cả cùng phục vụ trong quân đội với anh em của những người khác, mẹ của mọi người cũng từng dạy bạn bè của con cái họ trong trường. Ông cậu lại là chỉ huy trong đơn vị của ai đó. Không ai có thể giấu mình được, ở đây mức độ minh bạch rất cao. Lợi ích của mối liên kết chặt chẽ này không phải chỉ được thấy ở Israel, nhưng ở Israel Những lợi ích này phổ biến rộng rãi hơn bình thường Cũng không có gì bất ngờ Khi quân đội Israel Có nhiều điểm chung với quân đội các nước khác Như các buổi sát hạch khắc nghiệt Cho những đơn vị tinh nguyện Tuy nhiên quân đội các nước khác Chỉ có thể tuyển quân Từ những người tình nguyện gia nhập quân đội Họ không có khả năng nghiên cứu học bà Của từng học sinh trung học Và mời những người đạt thành tích Cao nhất cạnh tranh Với những người đồng lứa tài năng nhất Để lọt vào vài vị trí đáng thèm khắc. Hay như một sĩ quan tuyển mộ của Hoa Quỷ cho biết, quân đội Israel được tuyển chọn những người giỏi nhất, ở Mỹ thì cách làm hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi chỉ biết hy vọng người giỏi nhất tự tìm đến mình. Ở Mỹ, quân đội làm hết khả năng để tìm ra người giỏi nhất, và hy vọng họ sẽ thích làm việc trong quân đội. Ví dụ điểm số trung bình của các ứng viên cho lớp tân binh hàng năm của Học viện Quân sự Mỹ tại West Point dao động trong khoảng 3,5. Và phòng tuyển sinh liệt kê ra hàng loạt số liệu thống kê để xác định số lượng học viên đủ năng lực lãnh đạo, bao gồm cả những người là đội trưởng đội thể thao ở trung học 60%, chủ tịch hội học sinh trung học 14% hay tương tự thế. Phòng tuyển sinh lưu trữ dữ liệu cực kỳ toàn diện của mọi ứng viên tương lai đang chờ xét duyệt, thường có cả học bạ tiểu học như tác giả David Lipsky viết trong cuốn sách. về West Point Người Mỹ tuyệt đối Nếu bạn gọi điện liên hệ tới West Point khi đang học lớp 6 bạn sẽ nhận được thư phản hồi từ bộ phận tuyển sinh cứ 6 tháng một lần cho đến khi vào trung học Lúc này tỷ lệ trọi đã tăng gấp đôi khoảng 50.000 học sinh trung học nộp hồ sư triển vọng vào West Point mỗi năm Cuối cùng học viên chỉ chọn ra một lớp tân binh 200 học viên Khi kết thúc chương trình đào tạo kéo dài 5 năm, mỗi sinh viên tốt nghiệp đã tiếp nhận được nền tảng giáo dục trị giá 1 4 triệu đô la. Nhưng ngay cả với nỗ lực phi thường như bộ phận tuyển sinh của West Point, một số lãnh đạo cấp cao trong quân đội Mỹ cũng rất thất vọng khi không thể tiếp cận với học bà của một lượng lớn các học sinh khác ở Mỹ. Không truy cập được thì không thể hướng tới đúng đối tượng để tuyển dụng theo yêu cầu. Một cuộc đối thoại với một người lính Mỹ đã nhấn mạnh thêm giá trị kinh tế của hệ thống Israel. Đại tá Joe gia nhập binh chủng lính thủy đánh bộ sau khi tốt nghiệp trung học và đã phục vụ trong quân đội chính quy và trong lực lượng dự bị suốt 25 năm qua. Ông có bằng MBA của trường đại học Harvard và tiếp tục đứng vào hàng ngũ lãnh đạo của Harley Division Một hãng sản xuất dòng xe mô tô sang trọng trị giá nhiều tỷ đô la. Lúc đó ông vẫn đang hoàn thành nhiệm vụ dự bị của mình, làm nhiệm vụ tại khu vực sừng châu Phi, Vịnh Ba Tư và chiến dịch báo Táp Sa Mạc trước khi chuyển sang kinh doanh. Lavery chỉ huy 1000 lính thủy đánh bộ và di chuyển đến nhiều căn cứ dự bị trên khắp nước Mỹ vào hai dịp cuối tuần của mỗi tháng, chưa kể những đợt triệu tập kéo dài một tháng mỗi năm. Lavry cũng giúp giám sát một số nhà máy Harley và quản lý khoảng 1.000 nhân viên. ban ngày, ông là một CEO cấp cao. Đêm đến, ông đào tạo lính thủy đánh bộ chuẩn bị đi rắc. Ông hoán chuyển giữa hai cuộc sống rất nhịp nhàng. Lafrey chỉ ước rằng trải nghiệm quân sự của ông được phổ biến trong thế giới kinh doanh Mỹ như nó đang được phổ biến trong giới doanh nhân Israel. Lafrey, tốt nghiệp đại học Princeton, chia sẻ Quân đội tuyển dụng bạn khi bạn còn trẻ Và họ giúp bạn nhận ra rằng Khi phủ trách một việc gì đó Bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi việc xảy ra Và cả những việc không xảy ra Ông cho biết thêm Câu nói không phải lỗi của tôi Không tồn tại trong văn hóa quân đội Không trải nghiệm đại học Nào dạy bạn như vậy Rủi ro cao và áp lực căng thẳng Khi bạn phải chịu áp lực Ở tuổi còn trẻ như vậy Bạn buộc phải tư duy Trước 3-4 đến nước cờ với tất cả những gì bạn có trên chiến trường lẫn trong kinh doanh. Mạng lưới quan hệ trong binh chủng lính thủy đánh bộ rất quan trọng đối với Lauri. Những đồng đội cũ cũng chính là ban cố vấn có sẵn của ông. Đó là một thế giới khác của tình bạn. Ngoài công việc, nhưng nhiều người trong số họ đều có liên kết với mạng lưới kinh doanh của tôi. Mới hôm trước, tôi vừa nói chuyện với một người sĩ quan đang quản lý chi nhánh rơi thiên. đóng ở Abu Hà tôi đã biết họ từ 5 đến 25 năm trước. Lafri nhấn mạnh, quân đội cũng tốt hơn đại học trong việc khắc sâu vào các lãnh đạo trẻ tuổi. Có tư duy về điều mà Lafri gọi là biên độ xã hội. Đồng đội trong quân ngũ đến từ mọi tầng lớp trong xã hội, quân đội chính là một thể chế lấy yếu tố năng lực đặt lên hàng đầu. Học cách làm việc với mọi người, dù họ xuất thân từ đâu, là điều tôi vận dụng vào công việc kinh doanh hiện tại. Khi giao dịch với nhà cung cấp và khách hàng, nếu tất cả những điều này nghe có vẻ quen thuộc với miêu tả của chúng tôi về vai trò của quân đội Israel trong việc nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp Israel, thì đúng là thế. Nếu đa số doanh nhân Israel bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quá trình phục vụ trong quân đội, thì lý lịch quân sự là điều hiếm gặp ở tung lũng Silicon, và không phổ biến trong giới lãnh đạo tập đoàn Mỹ. Doanh nhân John Medved, người Israel, từng bán lại nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp cho các công ty lớn ở Mỹ kể với chúng tôi. Khi nói đến những lý lịch trong quân đội Mỹ, thung lũng silicon hoàn toàn không có khái niệm. Đây là nỗi hổ thẹn. Thật lãng phí, việc đá đít những tài năng lãnh đạo khi họ rời khỏi Iraq và Afghanistan. Thế giới kinh doanh Mỹ không biết phải làm gì với họ. Khoảng cách giữa doanh nghiệp và quân đội là triệu chứng của một sự chia cắt còn lớn hơn giữa quân đội và người dân Mỹ, vốn được lãnh đạo West Point nhận ra cách đây hơn một tập niên, mùa năm 1998, Trung tướng Daniel Cridman, Tổng Giám đốc West Point cùng tướng Ron Apizai, Sĩ quan chỉ huy West Point trong lúc lái xe trên đường cao tốc New Jersey đã ghé vào siêu thị bán xăng và thức ăn ven đường để dùng bữa ăn nhanh. Tại nhà hàng Dan Nights, nice, bất chấp những huy chương trên bộ quân phục màu xanh lá bậc bê của hai người, bà chủ quán cười và biểu lộ một cách nhiệt thành lòng biết ơn đến hai vị tướng Chris Mann và Abizai. Vì sự sạch sẽ của những công viên, bà tưởng họ là nhân viên của sở công viên. Bất chấp sự nỗ lực của giới lãnh đạo quân đội, ngày nay có quá ít thanh niên Mỹ cảm nhận được mối liên kết với thời gian tại hũ, chứ đừng nói đến... Việc biết ai từng là lính, sau hai cuộc chiến mới đây, hiện cứ 221 người Mỹ mới có một người là lính chính quy, so sánh con số này ở cuối thế chiến thứ hai, cứ 10 người Mỹ thì có một người trong quân đội. Tham Broback, tác giả cuốn Thế hệ vĩ đại, nói với chúng tôi rằng, sau thế chiến thứ hai, một người đàn ông trẻ không phục vụ trong quân đội sẽ khó kiếm được việc tốt trong giới kinh doanh. World Cup miêu tả phản ứng điển hình của nhà tuyển dụng thời đó đối với một người không phải cựu quân nhân đang tìm việc ở khu vực tư nhân. Gã này hẳn có vấn đề gì đó. Vào năm 1975, sau chiến tranh Việt Nam, khi chế độ quân dịch kết thúc, một bầu không khí trái ngược lại bắt đầu xâm nhập. Văn hóa dân sự và quân sự bắt tay nhau, trao đổi số điện thoại và bắt đầu mất dấu lẫn nhau. David Lipsky miêu tả Những tác động kinh tế của việc này đã được Ache giải thích từng tận cho chúng tôi. Ache đang điều hành một công ty tuyển dụng các nhà quản lý, chuyên sắp xếp sĩ quan quân đội Mỹ và các doanh nghiệp tư nhân. Từ doanh nghiệp mới thành lập đến những doanh nghiệp có trong danh sách Forbes 100 như PepsiCo và GE. Từng sắp xếp cho hàng trăm cửu binh, Ache biết rõ sự nhảy bén trong kinh doanh nào được tạo nên từ những kinh nghiệm chiến trường. Theo Ache, Quân đội trong thời kỳ chiến tranh lạnh rất khác, khi đó các sĩ quan trẻ có thể trải qua toàn bộ sự nghiệp mà không đòi hỏi kinh nghiệm chiến trường thực tế. Nhưng cuộc chiến Iraq và Afghanistan đã thay đổi điều đó, hầu hết các sĩ quan trẻ đều phải tham gia nhiều trận đánh, như chúng ta đã thấy ở Iraq. Những cuộc chiến sau sự kiện 11 tháng 9, phần lớn đều là chống chiến tranh du kích, nơi những quyết định sinh tử được đưa ra từ các chỉ huy cấp trung Ví dụ những chiến lược chống chiến tranh du kích của Đại tướng David Petraud đã được quân đội Mỹ công nhận không chỉ vì họ có mặt và tuần tra những khu dân cư địa phương ở Iraq nhằm bảo vệ an ninh cho dân thưởng, mà họ còn thật sự sống trong những khu dân cư đó. Điều này khác với cách mà hầu hết các đơn vị quân đội Mỹ đã chiến đấu trong những cuộc chiến trước đó, bao gồm cả những năm đầu của cuộc chiến Iraq. Khi đó, lục quân và lính thủy đánh bộ Mỹ sống trong những căn cứ quân sự tiền tiến, gọi là FOB, là các khu liên hợp tự thúc rộng lớn mô phỏng các căn cứ ở Mỹ. Một căn cứ quân sự FOB điển hình có thể chứa hàng chục nghìn lính hoặc hơn, nhưng kể từ năm 2007, các căn cứ nằm trong khu dân cư ở Iraq chỉ có khoảng 1.000 hoặc ít hơn, chỉ vài trăm lính. Cả bộ binh và lính thủy đánh bộ, điều này đã giúp các đơn vị nhỏ hơn độc lập khỏi sư đoàn trong nhiệm vụ hàng ngày của họ và chỉ huy cấp chung được trao thêm quyền để ra quyết định và ứng biến hơn. Nathan Fick là một đại úy lính thủy đánh bộ từng tham chiến ở Afghanistan và Iraq trước khi anh theo đuổi chương trình văn bằng kép ở Đại học Harvard và Trường Hành Chính Quản trị Kennedy. đều thuộc Đại học Harvard và viết sách về trải nghiệm của mình. Cuốn One Bullet Away, anh kể cho chúng tôi nghe ở Iraq và Afghanistan, lính thủy đánh bộ có thể đi phát gạo tại một dãy nhà, tuần tra quanh một dãy nhà khác và giao chiến tổng lực tại dãy nhà thứ ba, tất cả trong cùng một khu dân cư. Tùy vào tình hình của ngày hôm đó, các chỉ huy cấp trung trong những cuộc chiến Điện đại của Mỹ có thể đặt mình vào vai thị trường của một thị trấn nhỏ, chiến lược ra tái thiết kinh tế nhà ngoại giao, nhà thương thuyết giữa các bộ lạc, quản lý các tài sản trị giá hàng triệu đô la, đồng thời là giám đốc an ninh, cũng như quân đội Israel. Các chỉ huy cấp trung hiện nay có xu hướng thách thức sĩ quan cấp cao theo cách họ về cơ bản chưa từng làm trong quá khứ, một phần là do trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch, chứng kiến đồng đội bị thiệt mạng, mà các sĩ quan cấp dưới tin rằng là kết quả của những quyết định tồi thiếu chiến lược hoặc những thông tin mờ mịt từ cấp cao hơn như nhà phân tích quân sự Mỹ Foyce Kagan giải thích binh lính Mỹ đã bắt kịp người Israel trong suy nghĩ rằng sĩ quan cấp dưới nào đã từng tham gia nhiều nhiệm vụ sẽ bỏ qua sự tế nhị đối với chỉ huy của họ có một sự tương quan giữa kinh nghiệm chiến trường và khuyên hướng thách thức cấp trên của binh lính cấp dưới Với tất cả kinh nghiệm quản trị trên chiến trường, các cựu chiến binh bước ra từ cục chiến Iraq và Afghanistan được chuẩn bị tốt hơn bao giờ hết trong thế giới kinh doanh. Dù là để xây dựng công ty khởi nghiệp hay lãnh đạo các tập đoàn lớn vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, ASET khuyên các cựu chiến binh không nên để bị đe dọa bởi những kẻ khác trong thị trường việc làm. Những kẻ vốn ở trong thế giới kinh doanh và hiểu khái niệm danh pháp. Những cựu binh, ông nói, có thể đặt lên bàn những thứ mà đồng nghiệp trong thế giới kinh doanh của họ chỉ có thể mơ đến, bao gồm cả cảm nhận về sự cân bằng, là loại cảm nhận chỉ thực sự có được trong một tình huống sống còn, là năng lực khuyến khích lực lượng nhân viên, là khả năng đạt được sự đồng thuận khi bị ép buộc, và là một nền tảng đạo đức vững chắc đã vượt qua thử thách của chiến trận. Brian Trick, Sĩ quan bộ binh Từng là đại quý trong lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ Khi anh quyết định chuyển sang làm kinh doanh Khi đó anh đã 30 tuổi Và hoàn tất 5 đợt triển khai quân Bao gồm các nhiệm vụ Tại Haiti và Afghanistan Và đang thực hiện nhiệm vụ thứ 6 ở Iraq Anh viết bài luận Anh viết bài luận cho đơn xin nhập học Chương trình MBA Của Đại học Stanford Trên chiếc máy tính sách tay Trong một tòa nhà cháy dở tại Iraq gần căn cứ không quân a sát trong tỉnh A-Anba đầy bạo lực ở phía tây Iraq anh phải hoàn thành đơn sinh học trong những giờ rảnh vì các nhiệm vụ luôn diễn ra và nửa đêm là sĩ quan chỉ huy hành quân trong một đơn vị có 120 lính thủy đánh bộ thay phải xây dựng một chương trình cho mỗi cuộc hành quân chống lại phiến quân và al xác định hỏa lực cần thiết Bao nhiêu lính thủy đánh bộ Và bao nhiêu iểm trợ từ không quân Khi cần thiết Nên ban ngày là lúc duy nhất anh có thể nghỉ ngơi Và lên kế hoạch cho các cuộc hành quân tiếp theo Cách khu học xá Trường Stanford Đến 8.000 dặm Anh không thể đáp ứng yêu cầu phỏng vấn trực tiếp của nhà trường Bộ phận tuyển sinh đã sắp xếp Một cuộc phỏng vấn qua điện thoại Và Ty phải thực hiện Giữa các cuộc bắn tỉa và vây ráp Trong khi đứng giữa hoang mạc Ty Phải xin cán bộ tuyển sinh thứ lỗi vì tiếng ồn trực thăng trên đầu Và phải cắt ngắn buổi phỏng vấn khi đã súng cầu hôi ngay bên cạnh Ngày càng nhiều sĩ quan quân sự Mỹ xin học chương trình MBA Và cũng giống như Đại Uy Thai Họ đã phải nỗ lực hơn bình thường để thực hiện ý định Năm 2008 trong số những ứng viên MBA sáng giá làm bài kiểm tra Bài kiểm tra tuyển sinh ngành quản trị sau đại học Có 15.259 ứng cử viên, khoảng 6% là người có kinh nghiệm quân sự. Tại trường thương mại Darden, thuộc Đại học Virginia, số lượng ứng viên quân đội tăng 62% từ năm 2007 đến 2008. Năm nhất của niên khóa 2008 có 333 sinh viên, 40 người trong đó xuất thân từ quân đội, bao gồm 38 người từng phục vụ tại Afghanistan hoặc Iraq. Tổ chức Graduate Management at Mercy Council Đơn vị quản lý và tổ chức kỳ thi GMAT đã ưu tiên việc sắp đặt sao cho con đường từ mặt trận đến trường kinh doanh phải thuận lợi hơn. Tổ chức này đã ra mắt chương trình MBA Apparel giúp thành viên các lực lượng vũ trang tìm được những trường kinh doanh miễn phí nhập hậu hoặc cung cấp những gói hỗ trợ tài chính hào phóng và thậm chí Ngoãn học phí cho những cửu binh gặp khó khăn về tài chính Hội đồng này còn lập những trung tâm thi GMAT Ngay tại các doanh trại quân đội Một trong số đó được mở tại Forwood, Texas vào năm 2008 Một trung tâm khác dự định mở tại căn cứ không quân Iokata ở Nhật Bản Tuy nhiên, những nhà tuyển dụng và lãnh đạo các tập đoàn Mỹ Lại bị hạn chế trong việc tìm hiểu và vận dụng kinh nghiệm chiến trường Và giá trị của nó vào thế giới thương mại Như John Medvede giải thích, đơn giản là hầu hết xứ doanh nhân Mỹ không biết đọc một lý lịch quân sự như thế nào. Asset kể cho chúng tôi về nhiều cựu binh ông từng làm việc cùng, đã nói chuyện với người phỏng vấn tuyển dụng về tất cả những kinh nghiệm lãnh đạo trên chiến trường, bao gồm những trường hợp ra quyết định mang tính rủi ro cao, và cuối cùng là về năng lực quản lý một lượng lớn con người và trang thiết bị tại vùng biển. Khi kết thúc buổi phỏng vấn, thì người phỏng vấn lại hỏi một câu, Câu chuyện anh kể rất thú vị, nhưng anh đã bao giờ có một công việc thật sự chưa? Ở Israel thì ngược lại, các doanh nghiệp Israel vẫn tìm kiếm người có kinh nghiệm trong khối tư nhân. Việc phục vụ trong quân ngũ đem lại những thước đo được tiêu chuẩn hóa cao cho nhà tuyển dụng là những người hiểu rất rõ là một sĩ quan từng phục vụ trong một đơn vị tinh nhuệ có ý nghĩa như thế nào. Quý khán giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau theo dõi chương 4 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp Câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel khósanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả Kính mời quý thính giả đến với chương 5 của cuốn sách này kho xanh nói.com.vn K kính mời quý thính giả theo dõi chương 5 của cuốn sách quốc gia khởi nghiệp câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel chương 5 nơi trật tự gặp hố loạn hoài nghi và tranh cãi đây là hộ chứng của nền văn minh do Thái và hộ chứng của nữ Israel ngày nay amos khoảng 30 quốc gia có chế độễ ngủ quân sự bắt buộc kéo dài hơn 18 tháng hầuuyết đều là những quốc gia đang phát triển phi dân chủ hoặc cả hai nhưng trong nhóm các nước phát triển chỉ có 3 nước yêu cầu thời gian phục vụ trong quân đội dài hạn là Israel Hàn Quốc và Singapore không có gì ngạc nhiên vì ba nước này đều đối mặt với sự đe dọa thường trực hoặc từng trải qua những cuộc chiến sinh tử gần đây đối với Israel các mối đe dọa sự tổn vong đã có trước khi họ trở thành một quốc gia độc lập bắt đầu từ những năm 1920 thế giới Ả Rập Phản đối việc thành lập một quốc gia do Thái ở Palestine, rồi tìm cách đánh bại hoặc gây suy yếu cho Israel bằng nhiều cuộc chiến tranh, Hàn Quốc sống với mối đe dọa thường trực từ Bắc Triều Tiên với số lượng quân chính quy khổng lồ. Thủ đô Seoul chỉ vài dặm, còn Singapore luôn ám ảnh với quá khứ bị Nhật Bản chiếm đóng trong thế chiến thứ hai, nhưng cuộc đấu tranh gần đây nhất để giành độc lập đỉnh điểm là năm 1965 và thời kỳ không ổn định sau đó. Chương trình Nghĩa vụ quốc gia Singapore ra đời năm 1967, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, ông Trương Chí Hiền giải thích, chúng tôi phải tự bảo vệ mình, đây là vấn đề sống còn, là nước nhỏ với dân số ít. Cách duy nhất để xây dựng một đội quân với quy mô đủ lớn là thông qua chế độ Nghĩa vụ quân sự bắt buộc, đó là quyết định không thể xem nhẹ, dù chế độ Nghĩa vụ quân sự bắt buộc có đem lại các tác động đáng kể đối với mỗi người Singapore. nhưng không còn giải pháp nào khác. Khi mới độc lập, Singapore chỉ có hai trung đoàn bộ binh được người Anh thành lập và chỉ huy, thậm chí 2 3 số binh sĩ, không phải công dân Singapore, để tìm kiếm giải pháp Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Singapore, Ngô Khánh Thủy đã gọi điện cho Modak Chai, Kydran, cựu đại sứ Israel ở Thái Lan, người mà ông quen biết khi cùng làm việc tại châu Ác. Ngô Khánh Thủy nói với tôi rằng họ nghĩ chỉ có Israel, một quốc gia nhỏ bị nhiều nước Hồi giáo vây quanh, mới có thể giúp họ xây dựng quân đội nhỏ gọn và tinh nhuệ. Kieran cho biết, Singapore giành độc lập hai lần chỉ trong hai năm. Lần thứ nhất là giành độc lập từ người Anh vào năm 1963 với tư cách một phần lãnh thổ Malaysia. Lần thứ hai là độc lập khỏi Malaysia để tránh nội chiến vào năm 1965. Tổng tướng hiện nay của Singapore, Ngô Tác Dũng miêu tả mối quan hệ giữa nước ông với Malaysia vẫn còn căng thẳng sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc và cuộc ly hôn cay đắng. Người Singapore cũng lo sợ trước các mối đe dọa từ Indonesia. Cùng lúc đó, du kích cộng sản có vũ trang từ Đông Dương đang nhăm nhe tràn vào phía bắc Singapore, đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ của Ngô Khánh Thủy, quân đội Israel cử đại tá Yehuda Hul viết hai cuốn cẩm nang cho lực lượng quân sự Singapore non trẻ. Một cuốn viết về học thuyết chiến tranh và cơ cấu của Bộ Quốc phòng, cuốn còn lại nói về các tổ chức tình báo. Sau đó, sáu sĩ quan quân đội Israel cùng gia đình chuyển đến sống tại Singapore để huấn luyện binh lính và xây dựng quân đội dựa trên chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, cùng với mô hình nghĩa vụ quân sự bắt buộc và quân đội chuyên nghiệp. Singapore còn áp dụng các thành tố trong mô hình lực lượng dự bị của Israel, tất cả các binh lính đã hoàn thành sau nghĩa vụ chính quy, bắt buộc phải tham gia các nhiệm vụ ngắn ngày hàng năm, đến năm họ 33 tuổi. Đối với thế hệ lập quốc của Singapore, National Service không chỉ để phòng thủ, trong lễ kỷ niệm 35 năm thành lập quân đội Singapore, Thủ tướng Ngô Tác Đống đã phát biểu như sau. Người Singapore thuộc mọi tầng lớp xã hội Đều chung vai sát cánh luyện tập dưới trời mưa Trời nắng Cùng leo đồi và học cách chiến đấu bên nhau Trong rừng sâu Và trong các tòa nhà Việc cùng trải nghiệm trong quân ngũ Sẽ giúp binh lính gắn bó với nhau Và định hình nên tính cách và bản sắc của Singapore Chúng ta vẫn đang phát triển Với tư cách Một quốc gia Cha ông ta là người nhập cư Người ta nói rằng trong nghĩa vụ quân sự bất buộc Mọi người, dù là người Trung Quốc, Malay, Ấn Độ hay người Á Âu đều có cùng màu da, màu nâu trái nắng. Khi cùng nhau chiến đấu trong một đơn vị, người ta sẽ bắt đầu tôn trọng và tin tưởng nhau nếu xảy ra chiến tranh để bảo vệ Singapore. Họ sẽ chiến đấu vì đồng đội như chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Thay Singapore bằng Israel, đây có thể là bài phát biểu của David Bingorian. Dù quân đội Singapore dựa theo mô hình quân đội Israel, môi trường thử thách của nhiều doanh nhân Israel, nhưng con hổ châu Á lại thất bại trong việc ươm mầm cho các công ty khởi nghiệp. Tại sao? Không phải tăng trưởng của Singapore không ấn tượng, GDP bình quân theo đầu người thực tế của Singapore là trên 35.000 đô la, thuộc hàng cao nhất trên thế giới, và tốc độ tăng trưởng GDP thực tế đạt trung bình 8% mỗi năm kể từ ngày lập quốc. Bất chấp câu chuyện tăng trưởng của mình, dưới lãnh đạo Singapore vẫn không thể theo kịp trong một thế giới vốn xem trọng 3 yếu tố mang tính lịch sử và xa lạ với văn hóa Singapore, sáng kiến, chấp nhận rủi ro và sự nhanh nhẹn. Ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về sự thua kém trong khả năng chấp nhận rủi ro đã thúc đẩy Bộ trưởng Tài chính Singapore Thaman Samogarat ghé thăm. Nava Suwaykai Sofer, nhà đầu tư mạo hiểm Israel, người sau này điều hành công ty chuyển gia công nghệ của đại học Hebrew. Công ty của trường đại học này được gọi là Isam nằm trong top 10 chương trình học thuật hàng đầu thế giới, được đánh giá bằng sự thương mại hóa các công trình nghiên cứu học thuật. Samuel Garat đã hỏi bà Sofer làm sao Israel thực hiện được điều đó. Ông tham dự hội nghị G20 Nhưng bỏ ngày cuối cùng để đến Israel Ngày nay hội chung cảnh báo này Được gióng lên bởi chính vị công thần lập quốc của Singapore Lý Quang Diệu Từng giữ chức thủ tướng trong 30 năm Đã đến lúc Trong một cuộc bùng nổ sáng tạo mới trong kinh doanh Chúng ta cần cố gắng nhiều hơn Và cần có nhiều công ty khởi nghiệp hơn nữa Ông nói Cảm giác tương tự cũng xuất hiện tại Hàn Quốc Quốc gia có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc Và mối đe dọa từ bên ngoài Cũng như Singapore Những yếu tố này vẫn không thể sản sinh ra nền văn hóa khởi nghiệp giống Israel Rõ ràng Hàn Quốc không thiếu những tập đoàn công nghệ lớn Irene Marguerite Doanh nhân người Israel nắm trong tay nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp Liên quan đến ngành truyền thông Thật sự xem Hàn Quốc là mảnh đất màu mỡ cho những công ty công nghệ hiện đại của ông Mỹ là nữ hoàng về mặt nội dung Nhưng vẫn mắc kẹt trong khi nguyên phát sóng quảng bá, trong khi Trung Quốc và Hàn Quốc đã đến thời đại tương tác. Vậy tại sao Hàn Quốc chưa tạo ra số lượng công ty khởi nghiệp tính theo đầu người nhiều bằng Israel? Chúng tôi tìm đến Lauren How để có cái nhìn hơn. How là người sáng lập và là thế lực đứng sau hội nghị lýp, tập trung vào mối liên hệ giữa công nghệ văn hóa. Từ năm 2006, những buổi gặp mặt của How Luân phiên diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ và Seoul, Hàn Quốc Chúng tôi hỏi hầu vì sao không có thêm doanh nghiệp khởi nghiệp ở Hàn Quốc nữa Mặc dù người dân Hàn Quốc rất đam mê công nghệ Vì nỗi lo sợ mất thể diện và sự bùng nổ bong bóng Internet vào năm 2000 Ở Hàn Quốc, một người thất bại không được xuất đầu lộ diện và đầu năm 2000, rất nhiều doanh nghiệp đã nhảy lên chuyến xe thổ của nền kinh tế mới Khi bóng bóng vỡ, sự mất mát thanh danh trước công chúng đã để lại vết sẹo trên tinh thần khởi nghiệp của Hàn Quốc Lauren How giải thích Howe đã ngạc nhiên Khi giám đốc một vườn ươm công nghệ tại Hàn Quốc cho biết lời kêu gọi các dự án chỉ nhận được 50 đề nghị tham gia Một con số thấp nếu anh biết người Hàn Quốc thật sự sáng tạo và có tầm nhìn chiến lược đến mức nào Với How, người đã từng khám phá toàn cảnh làng công nghệ của Israel, người Israel ở một phía khác của bức tranh này, họ không quan tâm đến cái giá xã hội phải trả nếu thất bại, và vẫn phát triển những dự án bất chấp tình hình kinh tế và chính trị. Nên khi World Sky Shopper tiếp đái các khách mời từ Singapore, Hàn Quốc và nhiều nước khác, thách thức chính là làm sao truyền đạt những khía cạnh văn hóa đã giúp các doanh nghiệp Israel cất cánh, nghĩa vụ quân sự bắt buộc. phục vụ trong lực lượng dự bị, sống trong cảnh bị đe dạ, và thậm chí đam mê công nghệ vẫn chưa đủ. Vậy những thành phần khác là gì? Tôi sẽ trình bày với các bạn một ví dụ tương tự, từ một góc nhìn hoàn toàn khác biệt. Theo reason Rieschenfeld, nói với chúng tôi một sự thật hiển nhiên, nếu muốn biết chúng tôi đã giải ứng biến ra sao, hãy nhìn vào APRO. những điều je làm tạii NASA vốn được giữ sự ra Mỹ gọi là mô hình lãnh đạo là ví dụ cho những điều có thể trông chờ từ các chỉ huy Israel trên chiến trường câu trả lời của ông cho câu hỏi về tinh thần sáng tạo của Israel có vẻ không liên quan đến nội dung nhưng ông đang nói từ kinh nghiệm của mình trong năm thứ hai ở trường kinh doanh Harvard file thành lập doanh nghiệp chung với một trong những đồng đội thuộc đơn vị đặc nhiệm Israel Họ trình bày đề xuất của mình tại cuộc thi kế hoạch kinh doanh Harvard và đánh bại 70 đội khác để giành giải nhất. Sau khi tốt nghiệp trưởng Harvard với kết quả dẫn đầu, Risenfeld từ chối lời mời hấp dẫn của Google để mở công ty Eaview tại Tel Aviv. Trước đó, Risenfeld đã vượt qua một trong những buổi tuyển mộ khắt khe nhất và chương trình huấn luyện trong quân đội Israel trong thời gian theo học tại Harvard. Risenfeld đã nghiên cứu trường hợp so sánh những bài học từ thảm họa tàu không gian Apollo 13 và Columbia. Năm 2003, vụ phóng phi thuyền Columbia có tác động đặc biệt đến người Israel, một thành viên trong nhóm phi hành đoàn, đại tá không quân Ilia Ramon. Phi hành ra người Israel đầu tiên đã thiệt mạng khi tàu Columbia nổ tung, nhưng Ramon, Đã là người hùng của Israel từ trước đó rất lâu, ông từng là phi công trong sứ mệnh táo bạo của lực lượng không quân nhằm phá hủy nhà máy hạt nhân Osirak của Iraq vào năm 1981. Giáo sư Michael Roberto và Richard Bomer của Harvard dành 2 năm nghiên cứu và so sánh hai vụ khủng hoảng Apollo 13 và columbia Họ cho ra đời một công trình nghiên cứu đã trở thành nền tảng trong một lớp học của Risenfeld. Phân tích bài học thu được từ quan điểm quản trị kinh doanh. Nhưng tại sao Risenfeld lại nhắc tới chuyện này với nhóm tác giả chúng tôi? Có mối liên hệ gì giữa nó với Israel hay với nền kinh tế mang tính sáng tạo của nước này? Vụ khủng hoảng Apollo 13 xảy ra vào ngày 15 tháng 4 năm 1970 khi con tàu đã bay được 3 4 quãng đường lên mặt trăng Lúc này là chưa đầy một năm Khi near Armstrong Và Bert Adrien Bước ra khỏi tàu Apollo 11 NASA như đang sống trên mây Nhưng khi Apollo 13 Bắt đầu nhiệm vụ được 2 ngày Bay với tốc độ 2.000 dặm trên giờ Một trong những bình chứa oxy chính Của chiếc tàu phát nổ Việc này đã khiến phi hành gia John Quigert Thốt ra câu nói nổi tiếng Howson Chúng tôi gặp sự cố. Giám đốc điều phối bài Jinkran chịu trách nhiệm chỉ đạo sứ mệnh và cuộc khủng hoảng từ trung tâm vũ trụ Johnson ở Halston ngay lập tức trên màn hình liên tiếp hiển thị những nội dung mỗi lúc một tệ hơn. Đầu tiên, ông được báo rằng phi hành đoàn chỉ đủ oxy dùng trong 18 phút, một lúc sau chỉ còn 7 phút, rồi 4 phút, mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Sau khi hội ý với các nhóm chuyên gia NASA, Kran yêu cầu các phi hành ra chuyển vào mô đun thám hiểm mặt trăng có kích cỡ nhỏ hơn, vốn được thiết kế để tách khỏi Apollo cho các hành trình ngắn ngoài không gian. Mô đun này có nguồn cung oxy và điện riêng biệt. Kran sau này nhớ lại rằng ông phải tìm ra cách kéo nguồn dự trữ chỉ đủ cho 2 người trong 3 ngày để hỗ trợ cho 3 người trong 4 ngày. Rồi Grant cùng nhiều nhóm chuyên gia ở Housen tự khóa mình trong phòng cho đến chẩn đoán được vấn đề của nguồn oxy Và tìm ra cách đưa nhóm phi hành gia trở lại Apollo rồi quay trở về trái đất Đây không phải lần đầu những nhóm này gặp nhau Grant từng tập hợp họ nhiều tháng trước đó Thông qua vô số hình thức Chương trình luyện tập hàng ngày giúp họ phản ứng nhanh nhạy trước những tình huống bất ngờ và cẩn cấp dưới mọi hình thức và quy mô Grant bị ám ảnh với việc tối đa hóa sự tương tác Không chỉ giữa các thành viên trong một nhóm Mà với nhiều nhóm khác nhau Cũng như với các nhà thầu bên ngoài của NASA Ông đảm bảo họ luôn gần gũi nhau trong quá trình đào tạo Cho dù điều đó phá vỡ các quy tắc dịch vụ dân sự Cấm nhà thầu làm việc toàn thời gian trong NASA Grant không muốn có bất kỳ sự xa lạ nào Giữa những thành viên Mà một ngày nào đó sẽ phải cùng nhau giải quyết khủng hoảng Cuộc khủng hoảng bước vào ngày thứ ba, Quran cùng cộng sự đã tìm ra những cách sáng tạo để đưa Apollo về trái đất, trong khi chỉ dùng đến một phần nhỏ của nguồn năng lượng cần thiết. Như bài xã luận của tờ Thời báo New York, cuộc khủng hoảng có thể đã trở thành tai họa nếu không nhờ mạng lưới NASA cùng đội ngũ chuyên gia đã tạo nên phép màu ứng biến trong trường hợp nguy cấp. Đó là một kỳ tích đáng kinh ngạc và một câu chuyện gây mê hoặc. Nhưng chúng tôi hỏi Risenfield Mối liên hệ giữa nó và Israel là gì Quay về ngày 1 tháng 3 Năm 2003 Ông nói Vào ngày thứ 16 Của vụ phóng phi thuyền Columbia, Con tàu vũ trụ nổ tung thành từng mảnh Khi quay về bầu khí quyển trái đất Giờ đây chúng ta biết Một miếng bọt cách điện Nặng 1,67 power Của thùng nhiên liệu bên ngoài Đã bị vỡ trong khi gắt cánh Miếng bọt đa va vào mép cánh trái của con tàu Tạo ra lỗ thủng Mà sau đó khí siêu nóng đã đốt cháy các bộ phận bên trong cánh Hơn 2 tuần kể từ khi cất cánh Và miếng bọt dính vào cánh tàu Và tiếp theo là vụ nổ Liệu người ta có thể làm gì để sửa tàu Colombia Trong suốt khoảng thời gian này Sau khi đọc nghiên cứu của trường đại học Harvard Morrison Field đã nghĩ chắc chắn như vậy Ông chỉ ra việc một nhóm kỹ sư ở Bậc Trung Ở NASA đã không được ai đoái hoài tới sau khi họ báo cáo về vụ việc. Những người này coi lại quá trình phóng tàu trên màn hình và đã phát hiện miếng bọt cách điện bị rơi khỏi thân tàu. Ngay lập tức họ báo cáo lên các nhà quản lý của NASA. Nhưng họ được bảo rằng vấn đề miếng bọt không phải là mới. Miếng bọt bị bật ra đã gây hư hại cho tàu con thoi trong những lần phóng trước. Nhưng chưa có tai nạn gì xảy ra. Đây chỉ là vấn đề bảo trì. Cứ tiếp tục thôi. Nhóm kỹ sư cố gắng phản bác miếng bọt bị rơi khỏi thân tàu lần này là lớn nhất từ trước đến nay. Họ yêu cầu các vệ tinh Mỹ trên quỹ đạo gửi thêm ảnh chụp về phần cánh bị thủng. Thật không may, nhóm kỹ sư lại bị đàn áp lần nữa. Ban lãnh đạo thậm chí không đếm xỉa tới đề xuất tiếp theo của họ. Phái phi hành ra thực hiện cuộc đi bộ ngoài không gian để đánh giá thiệt hại và sửa phần cánh hỏng trước khi quay về trái đất. Trước đó, NASA đã nhiều lần chứng kiến bọt cách điện rơi khỏi thân tàu Nó chưa từng gây ra vấn đề gì trong quá khứ Hiện tượng này được xem như thông lệ bình thường Nên không cần phải tranh cãi thêm Nhóm kỹ sư được yêu cầu ra ngoài Đây là một phần trong nghiên cứu của Đại học Harvard Được ghi xin chú trọng Công trình nghiên cứu của Đại học Harvard giải thích rằng Các tổ chức được cơ cấu theo một trong hai mô hình Một là mô hình tiêu chuẩn Trong đó, các thủ tục và hệ thống kiểm soát mọi thứ, bao gồm cả việc tâm thủ nghiêm ngặt, thời gian và ngân sách, hay là mô hình thử nghiệm Theo đó, mọi bài luyện tập và mọi thông tin mới đều được đánh giá hàng ngày và tranh luận trong môi trường văn hóa tương tự phòng thí nghiệm, nghiên cứu và phát triển. Trong thời kỳ của tàu Columbia, văn hóa NASA trung thành tuyệt đối với yếu tố tiêu chuẩn và thủ tục, giới lãnh đạo luôn cố gọt rũa mọi dữ liệu mới sao cho vừa khít với một hệ thống cứng nhất. Điều này được nhà phân tích tình báo quân sự Robert Vuceter miêu tả là sự gắn kết cố chấp với những niềm tin có sẵn. Đây cũng là vấn đề bà gặp phải trong giới phân tích tình báo, nơi thường có sự hình dung sai lầm khi đánh giá hành vi của kẻ thù. Sự chuyển hóa từ văn hóa khám phá thời Apollo sang văn hóa tiêu chuẩn cứng nhất thời Columbia của NASA bắt đầu vào những năm 1970 khi cơ quan không gian yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp ngân sách cho chương trình chế tạo tàu con thoi mới. Loại tàu này được quảng bá là có thể tái sử dụng giúp giảm chi phí cho các chuyến bay vào không gian. Tổng thống Nixon khi đó phát biểu chương trình này sẽ cách mạng hóa sự chuyên trở vào không gian gần. bằng cách biến nó thành một lộ trình quen thuộc. Kế hoạch khi đó là tàu con thoi sẽ thực hiện 50 chuyến bay mỗi năm. Sau này Nguyên Bộ trưởng Không quân, thành viên của Ủy Ban điều tra tai nạn tàu Columbia Sheila Woodrow cho biết NASA quảng cáo tàu Columbia như một chiếc máy bay Boeing 747 có thể hạ cánh quay lại và bay tiếp. Những giáo sư của trường kinh doanh Harvard chỉ ra du hành vũ trụ cũng như cải tiến công nghệ Về cơ bản là sự nỗ lực thử nghiệm Và nên được quản lý theo cách đó Mỗi chuyến bay nên được xem như một bài kiểm tra Và nguồn dữ liệu quan trọng Thay vì xem nó như một ứng dụng quen thuộc Dựa vào những lần bay trước Đây là lý do tại sao Grisenfield Hướng chúng tôi vào kết quả nghiên cứu Của trường kinh doanh Harvard Chiến tranh với người Israel Cũng là nỗ lực thử nghiệm Như cách Israel đối phó tên lửa Sarkar vào năm 1973 Xét về nhiều mặt quân đội Và các công ty khởi nghiệp Israel Sống theo văn hóa của Apollo Ông nói với chúng tôi như vậy Liên hệ với văn hóa Apollo Tất nhiên là theo đánh giá Của Navaswiki Chính là thái độ dám làm Dám chịu mà người Israel Gọi là Rotgardo Trong quân đội Israel Binh lính được chia thành Những người tư duy Rotgardo Nghĩa là Đầu to Và những người triển khai thực hiện rốt hay đầu nhỏ Thái độ rốt Bị xa lánh Nghĩa là tiếp nhận mệnh lệnh Và lý giải mệnh lệnh càng hẹp càng tốt Để tránh bị quy trách nhiệm Hoặc phải làm thêm việc Cách tư luy rốt Là vẫn làm theo lệnh Nhưng theo cách tốt nhất có thể Vận dụng óc phán xét Và đầu tư mọi nỗ lực cần thiết Nó đề cao sự ứng biến hơn là kỷ luật Cũng như thách thức lãnh đạo hơn là tôn trọng cấp bậc Thực tế Thách thức lãnh đạo là lời huấn lệnh được ban hành cho mọi binh lính cấp thấp của Israel Một điều đến trực tiếp từ nhiệm vụ quân đội do chiến tranh mà chúng ta sẽ xem xét sau Thế nhưng Singapore lại vận hành trái ngược với tâm lý Rotgapdo này Đến Singapore Mọi người có thể nhận thấy ngay đây là một đất nước có trật tự, vô cùng trật tự, những thảm cỏ được cắt tỉa hoàn hảo và cây cối tươi tốt được đóng khung trong đường chân trời do những tòa cao ốc hùng vĩ tạo ra. Trụ sở của các tổ chức tài chính quốc tế có mặt gần như khắp Cao Hóc phố, đường xá sạch bóng, hoàn toàn không có rác, thậm chí không còn bóng cỏ dại. Người Singapore được hướng dẫn cụ thể việc làm thế nào để trở nên lịch sử yết tranh cãi, tránh gây ồn ào và không nhai kẹo cao su nơi công cộng. Sự trật tự còn lan đến chính quyền, về cơ bản, Đảng Hành động Nhân dân của Lý Quang Diệu đã luôn nắm quyền lực tuyệt đối kể từ khi Singapore giành độc lập và ông muốn nó như vậy, ông luôn tin rằng sự rối loạn chính trị sôi nổi sẽ làm suy yếu tầm nhìn của ông về một nước Singapore trật tự và hiệu quả. Bất đồng chính kiến không được khuyến khích Nếu không muốn nói là bị đàn áp thẳng thừng, thái độ này được xem là hiển nhiên ở Singapore, nhưng lại xa lạ với Israel. Ta Kainan là phi công trong lực lượng không quân Israel, cũng tốt nghiệp trưởng kinh doanh Harvard khi nói về Apollo và Columbia, ông tin rằng nếu NASA... Trung thành với cội dễ khám phá gò sự cố bọt cách điện đã được phát hiện và nghiêm túc thảo luận trong những phiên chất vấn hàng ngày. Trong các đơn vị tinh nhuệ của quân đội Israel, mỗi ngày là một cuộc thí nghiệm và mỗi ngày đều kết thúc bằng một buổi họp căng thẳng khi mà mọi binh sĩ trong đơn vị thuộc mọi cấp bậc cùng ngồi lại để phân tích ngày hôm đó bất kể chuyện gì đang diễn ra trên chiến trường hay trên thế giới. Việc chất vấn nhau cũng quan trọng như luyện tập hay đánh trận thật. Ông cho biết Mỗi bài tập bay Bài tập mô phỏng Và hành quân thực tế Đều được xem như Một hoạn độc thí nghiệm Cần được kiểm tra Và xem xét lại nhiều lần Tiếp nhận thông tin mới Và chịu những cuộc tranh luận nảy lửa Đó là cách chúng tôi được đào tạo. Các buổi tranh luận nhóm Không chỉ không kiềm chế Mà còn để việc tự phê bình Thành một phương tiện giúp mọi người Đồng đội Cấp dưới và chỉ huy Học hỏi từ những sai lầm Buổi chất vấn thường kéo dài 90 phút, ai cũng tham gia, nó rất cá nhân, đây là trải nghiệm rất khắc nghiệt. Kenan từng là chỉ huy đội hình máy bay chiến đấu F16 trong lực lượng không quân İsvèn. Cách bạn giao tiếp và phân tích sự bất đồng giữa những quan điểm khác nhau về một sự kiện hay quyết định nào đó là một phần lớn trong văn hóa quân đội İsvèn. Đến nỗi việc chất vấn nhau là loại hình nghệ thuật mà bạn phải vượt qua. Trong trường huấn luyện bay và phi đội Có nhiều câu hỏi xoay quanh khả năng tự chất vấn và chất vấn người khác, thành minh cho quyết định sai lầm là điều không thể chấp nhận. Biện binh cho điều bạn đã làm là một việc không phổ biến. Nếu mắc sai lầm, việc của bạn là nêu ra những gì đã học được từ chuyện đó. Không ai học được gì từ một kẻ bảo thủ, và mục đích của buổi chất vấn cũng không đơn giản là thừa nhận sai lầm. Hiệu ứng của hệ thống chất vấn... Là để giúp phi công hiểu sai lầm là điều chấp nhận được, vì nó là cơ hội để phi công cải thiện năng lực của cả đội và của từng cá nhân. Việc chú trọng vào những bài học hữu ích, có tính ứng dụng thay vì tạo ra những học thuyết máy móc là điều đặc trưng trong quân đội Israel. Truyền thống từ trước đến nay của quân đội Israel là không có truyền thống, giới chỉ huy và binh lính không quá gắn bó với bất kỳ ý tưởng hoặc giải pháp nào chỉ vì chúng từng hữu dụng trong quá khứ. Nguồn gốc của văn hóa quyết liệt này khởi nguồn từ thế hệ lập quốc của Israel năm 1948. Quân đội Israel không có bất kỳ truyền thống, nghi thức hay học thuyết nào của riêng mình cũng không tiếp nhận thể chế của người Anh. Quốc gia từng đặt quân đội tại Palestine trước khi Israel giành độc lập. Theo nhà sử học quân sự Edward Lutwak, Israel không giống với các quân đội thời hậu thuộc địa. được lực lượng dân quân ngầm tạo ra giữa chiến tranh rất nhiều người trong số đó từng được đào tạo trong các hầm ngầm với súng gỗ quân đội Israel đã phát triển nhanh chóng dưới áp lực liên tục của những xung đột gay gắt và kéo dài thay vì ngoan ngoãn chấp nhận các học thuyết và truyền thống vốn đã trở thành phổ biến trong giới quân sự của nhiều nước khác sự lớn mạnh của quân đội Israel được đánh dấu bằng hàng loạt vụ nổi loạn sáng tạo và tranh luận Hơn nữa, sau mỗi cuộc chiến, quân đội Israel lại tiến hành cải cách quân đội một cách sơ rộng, dựa trên cùng quy trình của những tranh luận gay gắt vừa nêu. Trong khi quân đội vẫn còn ở tình trạng giải ngũ sau cuộc chiến giành độc lập năm 1948, Ben Grudel chỉ định viên sĩ quan từng được người Anh đào tạo. Hai Lakov đánh giá cơ cấu quân đội của Israel. Jacob được phép tái cơ cấu quân đội từ trên xuống dưới, việc tái thẩm định này không có gì ngạc nhiên nếu bị thua cuộc, nhưng người Israel vẫn có thể cải cách ngay cả khi đã thắng trận. Cái mới không phải lúc nào cũng tốt hơn cũ, nhưng ít nhất dòng chảy của những ý tưởng tươi mới cũng giúp hạn chế tiến trình lão hóa trong tư duy của giới quân đội, thường là cái giá đắt nhất cho chiến thắng và là nguyên nhân thất bại trong tương lai. Chiến thắng trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967 có ý nghĩa quyết định nhất mà Israel từng đạt được trong những ngày trước khi mở bàn cổ chiến. Các quốc gia Ả Rập công khai tuyên bố rằng họ sẽ chiến thắng và việc thiếu sự viện trợ quốc tế dành cho Israel đã thuyết phục nhiều người tin rằng nhà nước Do Thái sẽ bị diệt vong. Israel đã phát động cuộc tấn công phủ đầu tiêu diệt toàn bộ lực lượng không quân Ai Cập ngay trên đường băng. Tuy mang tên cuộc chiến 6 ngày, song người Israel đã thắng ngay trong ngày đầu tiên, chỉ trong vài giờ đầu hồ, kết quả là liên quân các nước Ả Rập đã bị đẩy lùi trên mọi mặt trận. Và ngay cả trong chiến thắng, một điều tương tự vẫn diễn ra, một đợt tự kiểm điểm. Theo sau cuộc đại tu quân đội Israel, nhiều sĩ quan cấp cao đã bị sa thải sau một cuộc chiến thành công. Do vậy, không có gì ngạc nhiên. Khi sau những cuộc chiến gây tranh cãi tiếp theo như cuộc chiến Yom Kippur năm 1973, cuộc chiến Lebanon năm 1982 và cuộc chiến Lebanon năm 2006, mà hầu hết người Israel đều cho rằng nó hoàn toàn sai lầm, Israel đã thành lập những ủy ban điều tra công khai nhằm đánh giá lại giới lãnh đạo dân sự lẫn quân sự của nước này. Nhà sử gia quân sự kiêm cựu cán bộ cao cấp ở Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Elliot Cohen cho biết, quân đội Mỹ cũng thực hiện những báo cáo sau mỗi cuộc chiến trong nội bộ quân đội, nhưng chúng đều được xếp vào dạng thông tin tối mật, một hoạt động hoàn toàn mang tính nội bộ và khép kín. Tôi đã khuyên nhiều lãnh đạo cấp cao trong quân đội Mỹ rằng họ sẽ có lợi từ mô hình ủy ban điều tra quốc gia giống Israel sau mỗi cuộc chiến. trong đó sĩ quan cấp cao phải chịu trách nhiệm và toàn bộ đất nước có thể tham gia tranh luận. Nhưng điều này sẽ không sớm xảy ra như sự thất vọng của Trung tá Paul Yingling trong quân đội Mỹ khi ông giảng bài tại căn cứ lính thủy ở Quantico, bang Virginia. Chúng ta đã hy sinh hàng nghìn sinh mạng và tiêu tốn hàng tỷ đô la trong 7 năm qua chỉ với mong muốn mang lại sự ổn định cho hai quốc gia tầm trung trong tương lai. Chúng ta không thể áp dụng biện pháp này nữa. Vấn đề ở chỗ, một binh nhì mất súng trường phải chịu hậu quả nặng nề hơn nhiều so với một viên tướng thua trận. Ông viết trong bài giã luận gây tranh cãi năm 2007. Mặt khác, người Israel cũng đã rất giáo điều về những ủy ban của mình, đến nỗi họ thành lập một ủy ban ngay tại thời điểm đang ở trong một cuộc chiến sống còn. Tháng 7 năm 1948, những gì Elliot Cohen miêu tả là một trong những tập phim đáng kinh ngạc của cuộc chiến giành độc lập. Chính phủ Israel đã thành lập một ủy ban gồm những dưới lãnh đạo từ khắp các đảng phái chính trị giữa lúc cuộc chiến đang diễn ra. Ủy ban dành hẳn 3 ngày để lắng nghe lời điều trần của các sĩ quan bày tỏ sự thức giận về chính phủ, cách quân đội Israel thực thi trong cuộc chiến và những điều họ tin. là do sự quản lý vi mô của Ben Gurion lập một ủy ban giữa khói đạn chiến tranh là một quyết định đáng tranh cãi vì nó có thể gây sao nhãn cho công tác lãnh đạo Nhưng như Tarkinen đã trình bày ở Israel, việc chất vấn về cuộc chiến quan trọng không kém chính cuộc chiến đó Gần đây một lần nữa, một cuộc giả soát quyết liệt Và một buổi chất vấn quốc gia được diễn ra trước toàn dân trong cuộc chiến Lebanon năm 2006, ban đầu hầu hết người dân đều đồng lòng với quyết định của chính phủ Israel để đáp trả mạnh mẽ cuộc tấn công của lực lượng Herbola vào biên giới phía Bắc Israel ngày 12 tháng 7 năm 2006. Sự ủng hộ của dư luận vẫn tiếp tục ngay cả khi dân thường ở phía Bắc Israel hứng chịu cuộc tấn công tên lửa bừa bãi. khiến cho cứ 7 người Israel thì lại có một người phải bỏ nhà di tản trong cuộc chiến tỷ lệ ủng hộ chiến dịch tấn công của những người sống dưới tầm bán tên lửa còn cao hơn những nơi khác ở Israel điều này có lẽ là đến từ tinh thần sẵn sàng chịu đựng của người Israel để chứng kiến Hepola bị tiêu diệt vĩnh viễn nhưng Israel đã không thể tiêu diệt Hepola vào năm 2006 cũng không thể làm suy yếu vị thế của Hepola ở Lebanon và buộc họ phải trao trả những binh sĩ bị bắt cóc phản ứng chống lại dưới lãnh đạo quân sự và chính trị là rất gay gắt Bộ trưởng Quốc phòng Tham mưu trưởng quân đội và Thủ tướng Israel nhận được nhiều lời yêu cầu từ chức sau đại đội gần 600 binh lính đã tiêu diệt 400 phiến quân Heppola trong các trận đánh trực diện trong khi chỉ có 30 trường hợp tương vong Nhưng cuộc chiến vẫn được xem là một thất bại về mặt huấn luyện và chiến lược của Israel và dường như báo hiệu cho công chúng về sự ra đi nguy hiểm của những đặc tính cốt lõi trong quân đội Israel. Cuộc chiến Lebanon năm 2006 là trường hợp nghiên cứu về lệch chuẩn từ hình mẫu doanh nghiệp Israel từng thành công trong những cuộc chiến tranh trước đó. Theo vị tướng đã phải yêu Rocha, Elen. Người đứng đầu hai tổ chức uy tín là Hội đồng An ninh Quốc gia và Cục Chiến lược quân đội Israel. Cuộc chiến đã làm nổi bật bốn thất bại chính của quân đội Israel. Các đơn vị tác chiến yếu kém, đặc biệt trên mặt đất, sự kém cỏi của chỉ huy cao cấp, quá trình kiểm soát và ra lệnh kém hiệu quả, những quy tắc có vấn đề, bao gồm các giá trị truyền thống. Đặc biệt, Ireland nói, những gì duy cởi mở, Cần thiết để giảm thiểu rủi ro, gắn bó với những tư tưởng sẵn có và dựa vào những giả định không cần kiểm nghiệm, đã trở nên quá hiếm hoi Nói cách khác, Israel đã hứng chịu thiệt hại do sự thiếu tổ chức và thiếu ứng biến. Israel cũng ghi nhận việc binh sĩ Israel khi đó đã không được thấm nhuần tinh thần, vận mệnh cuộc chiến nằm trên vai chúng ta. Còn giới chỉ huy thì dựa dẫm quá mức vào công nghệ. Táo dân tưởng rằng họ có thể tiến hành các trận đánh chiến thuật trên đất liền mà không cần phải trực tiếp có mặt trên chiến trường. Cuối cùng, Elan nâng cao lời chỉ trích, mang đậm phong cách Israel và khó tưởng tượng được trong bất kỳ bộ máy quân sự nào khác. Một trong những vấn đề của cuộc chiến Lebanon lần hai là sự gắn bó quá mức của những chỉ huy cao cấp với các quyết định của vị tham mưu trưởng, đành rằng Mệnh lệnh cuối cùng là do tham mưu trưởng đưa ra và khi quyết định này được đưa ra, tất cả đều phải cam kết thi hành toàn diện. Tuy nhiên, nhiệm vụ của các chỉ huy cấp cao là tranh cãi với ban tham mưu trưởng khi họ cảm thấy ông ta sai và điều này cần được thực hiện quyết đoán dựa trên cơ sở thực tiễn và chuyên môn mà họ nắm rõ. Những tổ chức lớn dù là quân đội hay tập đoàn cần thường xuyên cảnh giác với thái độ khúng núm và thói tư duy bầy đàn, nếu không cả bộ máy có nguy cơ lao vào những sai lầm nghiêm trọng. Tuy nhiên, hầu hết quân đội và nhiều tập đoàn có vẻ sẵn sàng hy sinh sự linh hoạt để đổi lấy kỷ luật, hy sinh sáng kiến để đổi lấy tổ chức, và hy sinh cải cách để có được những điều có thể đoán trước được. Điều này ít nhất về mặt nguyên tắc, không phải là phong cách của người Israel. ELN đề nghị quân đội Israel nên xem xét các biện pháp quyết liệt để củng cố đặc tính khởi nghiệp, tính sáng tạo và chống phân cấp quản lý cổ điển. Việc cho phép sĩ quan cấp thấp được liên kế hoạch và chỉ huy các chiến dịch an ninh hiện tại với ít kiểm soát từ cấp trên nhằm chuẩn bị tốt hơn cho họ tham gia một cuộc chiến quy ước có thực sự là điều đúng đắn, thậm chí là khả thi. Ông đặt câu hỏi, cuộc chiến năm 2006 là chuông cảnh tỉnh rất tốn kém cho quân đội Israel đang bị lão hóa. và ăn mòn từ bên trong. Hiện tượng vốn rất phổ biến ở những đội quân đã lâu chưa ra trận. Trong trường hợp của Israel, quân đội nước này đã chuyển trọng tâm sang phong cách chiến tranh biệt kích, thích hợp để truy đuổi các tổ chức khủng bố, song lại lãng quên những kỹ năng và khả năng cần thiết cho những cuộc chiến thông thường. Tuy nhiên, phản ứng của công luận Israel vừa để củng cố hàng ngũ sĩ quan, vừa để nới lòng cho họ làm việc chăm chỉ hơn tại cấp bậc quyền lực của mình và trách nhiệm được ủy tác cho sĩ quan cấp thấp, cũng như khích lệ nhóm này thách thức chỉ huy của mình. Sự thúc đẩy hợp lý này được xem là để phục hồi những giá trị cốt lõi thay vì tự do hóa chúng. Vậy tất cả những điều trên có ý nghĩa gì đối với Singapore? Đất nước không chỉ cố gắng bắt chước cơ cấu quân đội của Israel, mà còn bổ sung một chút sáng tạo của Israel và nền kinh tế. Như chúng tôi đã trình bày ở phần trên, Singapore cực kỳ khác biệt so với Israel cả về sự trật tự và bản chất cương quyết phục tùng của họ, dòng lưu truyền theo trưởng phái mới của những nhà kinh tế đang nghiên cứu về các thành phần chủ chốt tạo ra tinh thần khởi nghiệp, tinh thần được sản sinh khi con người dám vượt qua các rào cản. Đảo ngược mọi quy phạm xã hội Và tung hoành Trong một nền kinh tế tự do thương mại Tất cả nhằm thúc đẩy những ý tưởng Cấp tiến hoặc theo như Chuyên gia tâm lý Đại học Harvard Howard Garner bình luận Mọi hình thái khác nhau Của tính không đồng nhất Ví dụ như sự thiếu phù hợp Trong mô hình bất thường Hay bất kỳ sự không đồng nhất nào Cũng có sức mạnh kích thích sự sáng tạo Trong nền kinh tế Vì thế trở ngại khủng khiếp Của tính lưu chuyển chính là trật tự Một chút xáo trộn không chỉ vô hại Mà còn cực kỳ quan trọng Những bộ óc hàng đầu trong lĩnh vực này Các nhà kinh tế William Bomo Robert Lytton Và Karl Schrem, Lập luận rằng Môi trường lý tưởng được miêu tả Thông qua khái niệm khoa học của sự phức tạp Được gọi là lợi thế của sự hỗn loạn Họ định nghĩa lợi thế đó là Vùng cửa sông mà trật tự cứng nhắc và hỗn loạn ngẫu nhiên gặp nhau để tạo ra sự thích nghi, tinh xảo và sáng tạo ở mức độ cao. Đây chính xác là môi trường mà trong đó các doanh nhân khởi nghiệp Israel đang phát triển lớn mạnh. Họ hưởng lợi từ thể chế chính trị và nền pháp quyền ổn định đang tồn tại sẵn trong một nền dân chủ tiên tiến. Họ còn hưởng lợi từ văn hóa không phân biệt tầng lớp của Israel. Nơi mọi người trong lĩnh vực kinh doanh đều thuộc những mạng lưới quen biết, chồng chéo, được hình thành từ các cộng đồng nhỏ, chế độ quân dịch bình đẳng, sự gần gũi địa lý và tính không cô nệ nghi thức. Không phải ngẫu nhiên mà quân đội, đặc biệt là các đơn vị tinh nhuệ thuộc công quân, bộ binh, tình báo và công nghệ thông tin đã đóng vai trò là lồng ươm cho hàng ngàn doanh nhân khởi nghiệp công nghệ cao của Israel, Các quốc gia khác có thể tạo ra những doanh nhân khởi nghiệp ở số lượng nhỏ song nền kinh tế Israel được hưởng lợi từ hiện tượng tư duy Rothschild cùng khả năng phán xét cực đoan được học thuyết thử nghiệm hỗ trợ thay vì tiêu chuẩn hóa và đủ lớn để tạo ra chấn động tầm cỡ quốc gia và cả thế giới. Quý đính giả thân mến trên đây là toàn bộ chương thứ 5 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel.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 Kho Sanh chào mừng quý đính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel Chương 6. Một chính sách công nghiệp hiệu quả Thật không đơn giản khi phải thuyết thục mọi người rằng nuôi cá trên sa mạc là một việc làm có ý nghĩa Giáo sư Samuel Apple Câu chuyện về phương thức giúp Israel đạt được thành tựu như hiện nay Tăng trưởng kinh tế 50 lần trong vòng 60 năm Không chỉ xoay quanh nét lập dị trong văn hóa của người Israel, bản lĩnh kinh doanh được tôi luyện trên chiến trường hay yếu tố ngẫu nhiên mang tính địa chính trị, trong câu chuyện này phải tính đến hiệu quả của các chính sách do chính phủ Israel ban hành, có khả năng thích nghi tương tự như quân sự và dân sự và cũng trải qua nhiều bước ngoặt của số phận. Lịch sử nền kinh tế Israel là một hành trình gồm hai bước tiến vĩ đại bị chia cắt, Bằng một giai đoạn kinh tế đình trệ và lạm phát tăng cao, những chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của đất nước, rồi đảo ngược và giải phóng nó theo những cách mà ngay cả chính phủ cũng không mong đợi. Bước tiến vĩ đại đầu tiên diễn ra từ năm 1948 đến 1970, giai đoạn thu nhập bình quân đầu người tăng gần gấp 4 lần và dân số Israel tăng 3 lần, thậm chí Giữa giai đoạn Israel đang tham gia 3 cuộc chiến lớn, lần thứ hai là từ năm 1990 đến nay, giai đoạn Israel chuyển mình từ một vùng ao auto nước động trở thành trung tâm sáng tạo hàng đầu toàn cầu. Người ta đã áp dụng những biện pháp hoàn toàn khác biệt, gần như đối lập. Giai đoạn đầu của việc mở rộng được thực hiện thông qua một chính phủ có vai trò chi phối đối với khối doanh nghiệp tư nhân nhỏ bé và sơ khai. Giai đoạn thứ hai, thông qua khối doanh nghiệp tư nhân kinh doanh phát đạt mà ban đầu được xúc tác bằng những hành động của chính phủ, gốc rễ của giai đoạn tăng trưởng kinh tế đầu tiên đã xuất hiện từ trước ngày lầu Quốc vào cuối thế kỷ 19. Ví dụ trong những năm 1880, một nhóm khai hoang người Do Thái đã cố gắng xây dựng cộng đồng nông nghiệp tại một thị trấn mới thành lập. Phát tách tích và cách theo viết ngày nay vài dặm Đầu tiên nhóm người tiên phong này sống trong những căn lều tạm, sau đó đã thê dân Ả Rập địa phương xây những căn chòi vách đất cho họ, nhưng khi trời mưa căn chòi này bị dột còn tệ hơn cả lều. Còn khi nước sông tràn bờ, các kết cấu này bị nhão ra, vài người trong nhóm bị kiết lỵ và sốt rét, rồi chỉ sau vài mùa đông, tiền tiết kiệm của nhóm người này đã cạn kiệt. Lối mòn dẫn ra đường cái bị sói lở và gia đình họ gần như chết đói. Tuy nhiên vào năm 1883, mọi việc bắt đầu sáng sủa hơn. Edmond de Rattit, nhà từ thiện, kim chủ ngân hàng người Pháp, gốc do Thái đã cấp cho họ khoản hỗ trợ tài chính cần thiết. Một chuyên gia nông nghiệp quyên nhóm người khai hoang trồng cây khuynh diệp ở những đầm lầy do nước lũ tràn vào. Các rễ cây sẽ hút nước trong đầm lầy, tỷ lệ mắc bệnh sốt rét giảm rõ rệt và ngày càng nhiều gia đình chuyển đến sống với cộng đồng đang phát triển này. Bắt đầu từ những năm 1920 và trong suốt thập kỷ đó, năng suất lao động ở Eusut, cộng đồng Do Thái, tiền nhà nước Palestine đã tăng 80%, tạo ra lượng sản phẩm quốc gia nhiều gấp 4 lần, cùng dân số Do Thái tăng gấp đôi. Ấn tượng hơn trong suốt cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới từ năm 1931 đến 1935, tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm của người Do Thái. và Ả ở, ở Palestine lần lượt là 28% và 14%. Những cộng đồng nhỏ do những người khai hoang lập ra, như Patek Titva, không bao giờ có thể tự mình đạt được sự tăng trưởng bùng nổ đó. Họ được bổ sung bằng làn sóng dân nhập cư mới, những người không chỉ đóng góp về mặt số lượng, mà còn mang theo những đặc tính tiên phong, đã lật đổ nền kinh tế dựa trên lòng thiện nguyện. Một trong số những người nhập cư đó là David Green, một luật sư 20 tuổi đến từ Ba Lan vào năm 1906. Khi đến nơi, anh đổi sang tên Do Thái là Ben Gurren, tên một vị tướng Do Thái từ thời đế chế La Mã vào năm 70 sau công nguyên và nhanh chóng nổi lên để trở thành lãnh đạo không thể chối bỏ của cộng đồng Israel. Tác giả người Israel Amadio đã viết, trong những năm đầu của nhà nước mới, nhiều người Israel Xem ông như sự kết hợp Của Mos Joggi Walston Galibali Và Chúa Toàn Năng Ben-Gurion còn là doanh nhân quốc gia Đầu tiên của Israel Thì o Có thể đã khái niệm hóa tầm nhìn Cho chủ quyền của người Do Thái Và bắt đầu khích động cộng đồng Do Thái Tha Hương bằng khái niệm lãng mạn Của một nhà nước chủ quyền Xong chính Ben-Gurion Mới là người tổ chức tầm nhìn này Từ một ý tưởng để trở thành một nhà nước dân tộc Có năng lực vận hành Sau Thế chiến thứ hai Winston chak Gọi Đại tướng Mỹ George Masha Là người tổ chức sự thắng lợi của lực lượng đồng minh Diễn giải theo cách nói của Chak-Shield Ben Gurion là người tổ chức chủ nghĩa phục quốc Do Thái Hoặc theo thuật ngữ kinh doanh Ben Gurion là một người vận hành Người đã thật sự xây dựng đất nước Israel Thách thức Ben Gurion phải đối mặt Trong lĩnh vực quản lý vận hành Và lên kế hoạch hậu cần nó vô cùng phức tạp Xem xét chỉ riêng một vấn đề Làm thế nào để tiếp nhận Làn sóng dân nhập cư Từ những năm 1930 Cho đến khi kết thúc nạn thảm sát Do Thái Hàng triệu người châu Âu gốc Do Thái Bị chuyển đến các trại tập trung Một số đã tìm cách đào tẩu Đến Palestine Tuy nhiên Những người trốn thoát lại bị nhiều nước từ chối cho tị nạn và buộc phải sống chui lũi, thường là trong những điều kiện khổng khiếp. Sau năm 1939, chính phủ Anh khi đó, vốn là siêu cường thuộc địa phụ trách Palestine, đã ban hành lệnh cấm hà khắc lên làn sóng nhập cư, với một chính sách được biết đến với tiên gọi Bạch Thư, White Paper. Nhà cầm quyền Anh từ chối hầu hết những người muốn tị nạn tại Palestine, đáp lại. Ben-Gurion phát động hai chiến dịch tưởng chừng trái ngược nhau. Đầu tiên ông thuyết phục và thu xếp cho khoảng 18.000 người Do Thái đang sống ở Palestine quay về châu Âu để gia nhập quân đội Anh trong tiểu đoàn Do Thái chống Đức Quốc xã. Cùng lúc đó, ông tạo ra một cơ quan ngầm để bí mật vận chuyển người tị nạn Do Thái từ châu Âu sang Palestine. Thách thức chính sách nhập cư của Anh, Ben-Gurion một mặt cùng chiến tuyến với Anh ở châu Âu mặt khác chống lại người Anh ở Palestine. Hầu hết lịch sử của kỷ nguyên này tập trung vào những cuộc đấu tranh quân sự và chính trị để dẫn tới sự ra đời của nhà nước Israel vào năm 1948. Trong suốt quá trình đó đã nổi lên một huyền thoại xung quanh kế cảnh kinh tế trong câu chuyện này. Ben Gurion là một người theo chủ nghĩa xã hội và Israel được sinh ra dưới hình hài một nhà nước xã hội chủ nghĩa triệt để. Nguyên nhân của huyền thoại này rất dễ hiểu. Bergerian bị đắm chìm trong môi trường chủ nghĩa xã hội của kỷ nguyên đó và chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi sự chối dậy của chủ nghĩa Marx và của cách mạng Nga năm 1917. Rất nhiều người do Thái trong thời kỳ tiền nhà nước Palestine đến từ Liên bang Soviet và Đông Âu là những người theo chủ nghĩa xã hội. Nhưng Bergerian tập trung một cách khác thường vào việc xây dựng nhà nước bằng mọi phương tiện. Ông không đủ ghiên nhẫn để thí nghiệm những chính sách mà ông tin rằng được tạo ra đơn giản chỉ để công nhận giá trị hệ tư tưởng Marxist. Trong quan điểm của ông, mọi chính sách, kinh tế, chính trị, quân sự hoặc xã hội đều phải phục vụ cho mục tiêu xây dựng quốc gia. Peruvian là một hình mẫu business cổ điển. Đây là một từ trong tiếng Hebrew, có nghĩa gần với người theo chủ nghĩa thực dụng. Nhưng có thêm nhiều phẩm chất của một nhà hoạt động Bizuit là người làm việc tới nơi tới chốn Chủ nghĩa Bizuit là trung tâm của những đặc tính tiên phong Và là động lực của tinh thần khởi nghiệp Israel Gọi một người là Bizuit Tức là khen ngợi người đó một cách sâu sắc Tác gia, kiêm biên tập biên Leon Wiesertier viết Bizuit là người xây dựng, người tứ ruộng y công Kẻ buôn lậu súng Và là người khai hoang, người Israel công nhận loại hình xã hội, cọc cần, tháo vát, nôn nóng, mỉa mai, hiệu quả Không cần nghĩ nhiều mà cũng không cần ngủ nhiều Tuy Gisotir đang miêu tả một thế hệ tiên phong, song từ ngữ của ông cũng phù hợp để nói về bất kỳ ai Dám mạo hiểm mọi thứ để thành lập những công ty khởi nghiệp Chủ nghĩa bớt ru là chủ đề đi từ những con người dám đối mặt với kẻ cước và tắt cạn đầm lầy cho đến những doanh nhân tin rằng họ có thể bất chấp những điều kỳ quặc và nòng súng để biến ước mơ thành nghề thực. Đối với Ben Gurion, nhiệm vụ chủ yếu là làm sao để dàn trải người dân trên mảnh đất sau này sẽ trở thành Israel. Ông tin rằng tập trung cao độ vào chương trình định cư là cách duy nhất để đảm bảo chủ quyền tương lai của Israel. Nếu không, những khu vực không có hoặc ít người định cư sẽ bị kẻ thù đoạt mất. Những kẻ dễ dàng thuyết phục cộng đồng quốc tế nếu người Do Thái không có mặt tại những khu vực tranh chấp, hơn nữa sự tập trung dày đặc ở các đô thị trong các thành phố và thị trấn như Jerusalem, Tiberias và Safed sẽ biến những nơi này thành mục tiêu rõ ràng cho lực lượng không quân thù địch. Đây cũng là một lý do để phân tán dân cư rộng rãi. Ben cũng hiểu mọi người sẽ không chịu chuyển đến các khu vực kém phát triển khách quá ra trung tâm thành thị và cơ sở hạ tầng cơ bản. Nếu chính phủ không đi đầu trong việc giải quyết và khuyến khích tái định cư, ông biết nhiều nhà tư bản tư nhân sẽ không muốn phải chịu rủi ro cho những nỗ lực như vậy. song sự tập trung cao độ vào công cụ phát triển này cũng tạo ra di sản, là một chính phủ không chính thức can thiệp vào nền kinh tế. Sự chuyên chế của Pinchas Sapi là rất tiêu biểu. Trong suốt những năm 60 và 70, Sapi giữ nhiều trọng trách như Bộ trưởng Tài chính hay Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp. Phong cách quản lý của Sapi vì mô đến bức ông đã thiết lập những tỷ giá ngoại tệ khác nhau cho từng nhà máy khác nhau, với tên gọi Quương pháp 100 tỷ giá hối đoái và theo dõi tất cả tỷ giá này bằng cách ghi một quyển sổ màu đen. Theo Masi Samba, thống đốc thứ hai của Ngân hàng Israel, Sapi nổi danh với hai cuốn sổ. Một trong hai cuốn là cục thống kê trung gương của riêng ông. Sapi yêu cầu mọi nhà máy lớn phải báo cáo họ đã bán được bao nhiêu, bán cho ai, đã tiêu thụ bao nhiêu điện, và đây là cách ông ta nắm rõ nền kinh tế đang diễn ra như thế nào. Trước khi những số liệu thống kê chính thức được lưu lại Samba cũng tin rằng Hệ thống này chỉ hiệu quả Trong một quốc gia lý tưởng Luôn cố gắng vấn đấu và có diện tích nhỏ Không có chính phủ minh bạch Nhưng mọi chính trị gia thời ấy Đều qua đời trong cảnh nghèo có Họ can thiệp vào thị trường Quyết định bất kỳ điều gì họ muốn Nhưng không lấy trong túi ai Dù chỉ một xu Samba cho biết Nông trang, kiếp bắt và cuộc cách mạng nông nghiệp Trung tâm của cố nhảy vĩ đại đầu tiên là một phát kiến xã hội mà quy mô không hề tương xứng với tầm ảnh hưởng địa phương và quốc tế của chính nó, nông trang Kiput. Ngày nay, tuy chiếm chưa đến 2% dân số Israel sau những nông trang sản xuất đến 12% lượng hàng hóa xuất khẩu cho cả nước, những nhà sử học đã gọi nông trang là hoạt động công xã thành công nhất thế giới. Tuy nhiên vào năm 1944, 4 năm trước thời điểm lập quốc của Israel, chỉ có 16.000 người sống trong các kibbutzim. Kibbut nghĩa là tập hợp hoặc hợp tác. Kibbutzim là số nhiều, còn những thành viên gọi là kibbnot được tạo ra như các khu định cư nông nghiệp nhằm xóa bỏ sự tư hữu và đem lại bình đẳng cho toàn dân. Phong trào đã phát triển trong suốt 20 năm tiếp theo. lên thành 80.000 người sống trong 250 cộng đồng xong con số này vẫn chỉ chiếm 4% dân số Israel tuy nhiên ngày nay các nông trang đã đóng góp 15% thành viên của Knesset tên gọi Quốc hội Israel và một con số còn lớn hơn thế cho lực lượng sĩ quan và phi công của quân đội Israel 1/4 trong số 800 lính Israel thi sinh trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967 và các kíp bước đích gấp 6 lần so với tỷ lệ của họ trong tổng dân số. Mặc dù biến cảnh về một công xã chủ nghĩa xã hội có thể mang hình ảnh của một nền văn hóa rung mục nhưng điều này không đúng với nông trang lúc ban đầu. Những nông trang viên bắt đầu biểu tượng hóa sự chịu đựng gian khổ và loại bỏ tính lễ nghi. Sự theo đuổi bình đẳng triệt để của họ đã sản sinh ra chủ nghĩa khổ hạnh. Ví dụ tiêu biểu là Abraham Herfield, Một lãnh đạo phong trào nông trang trong những năm đầu tiên của nhà nước Israel Người cho rằng việc xả nước nhà vệ sinh là sự suy đồi không thể chấp nhận được Ngay cả trong một nước Israel nghèo khổ và bị vây hãm của những năm 1950 Khi những nhu yếu phẩm cũng bị giới hạn Bệ sĩ xả nước vẫn được xem là tiện nghi phổ thông trong mọi khu dân cư và thành phố của Israel Người ta đồn rằng khi chiếc bệ sĩ đầu tiên được lắp tại một nông trang Herfield đã tự tay dùng dìu phá tan nó, nhưng đến những năm 1960, ngay cả Herfield cũng không thể chống lại sự tiến bộ, và hầu hết các nông trang đều lắp đặt nhà vệ sinh có xã nước. Mô hình nông trang có tính chất tập trung và dân chủ cao độ, mỗi câu hỏi của vấn đề tự quản như trồng cây gì hay thành viên có nên sở hữu TV đều được đưa ra thảo luận không dứt. Simon Perret nói với chúng tôi, Tại nông trang không có cảnh sát và toán Thời tôi làm thành viên ở đó Người ta không có tiền riêng Và thậm chí còn không có cả thư riêng Trước lúc tôi đến Thư gửi đến và ai cũng được đọc Có lẽ điều gây tranh cãi nhất Là việc trẻ em tại nông trang Được tất cả mọi người nuôi dưỡng Tuy mỗi nơi mỗi khác Nhưng hầu hết các nông trang đều có những nhà trẻ Ở đó trẻ em cùng chung sống Và được các thành viên trong nông trang chăm sóc Tại hầu hết các nông trang Trẻ con được gặp cha mẹ của chúng vài tiếng mỗi ngày, nhưng chúng ngủ cùng bạn bè, chứ không phải ở nhà cha mẹ. Sự trỗi dậy của nông trang một phần là kết quả của những đột phá trong công nghệ và nông nghiệp do các nông trang và trường đại học của Israel thực hiện. Sự chuyển dịch từ những khó khăn khắc miệt và những lý tưởng không thể lay chuyển của thế hệ lập quốc cũng như chuyển dịch từ việc cày bừa sang công nghiệp tiên tiến là điều có thể quan sát được. tại một nông trang như Hedjoim. Nông trang này, cùng với 10 khu định cư nhỏ và biệt lập khác, đã được dựng lên chỉ trong một đêm tháng 10 năm 1946. Khi Haganak, lực lượng quân sự chính của nhà nước Tiền Do Thái muốn thiết lập sự hiện diện của mình tại những điểm chiến lược ở khu vực phía nam sa mạc Neger, khi bình minh ló dạng 5 người phụ nữ và 21 người đàn ông Được phái đến để xây dựng cộng đồng Thấy mình đang đứng trên một ngọn đồi khô cằn và hoang dã Cùng một cây cao duy nhất Ở phía chân trời Phải mất một năm Nhóm người này mới xây dựng xong Một hệ thống đường ống có đường kính 6 inch Dẫn nước từ khu vực cách đó 40 dặm Trong suốt cuộc chiến độc lập Năm 1948 Nông trang Hazorim Đã bị tấn công và cắt đứt nguồn nước Thậm chí sau khi cuộc chiến kết thúc Do đất bị nhiễm mặn Có canh tác mà vào năm 1950 những thành viên nông trang đã tranh cãi về chuyện đóng cửa há để chuyển đến địa điểm khác có môi trường thân thiện hơn nhưng cuối cùng cộng đồng này đã quyết định ở lại khi nhận ra vấn đề đất nhiễm mặn không gì ảnh hưởng đến hasrim mà hầu như toàn bộ vùng Neger hai năm sau thành viên quản lý nông trang hasrim đã thao rửa đất đai từ mức có thể trồng trọt được Tuy nhiên đây mới là những đột phá đầu tiên của hasrim cho chính họ và cho cả quốc gia. Vào năm 1965, kỹ sư Thủy Lợi Simcha Blatt đến Hazorim với ý tưởng cho một phát minh ông muốn thương mại hóa, công nghệ tưới nhỏ giọt. Đây là khởi đầu của đơn vị mà sau này đã trở thành Netafim, công ty toàn cầu về kỹ thuật tưới tiêu nhỏ giọt. Giáo sư Ricardo houseman đứng đầu Trung tâm Phát triển Quốc tế tại Đại học Harvard và là nguyên bộ trưởng phát triển trong chính phủ Venezuela. Ông cũng là chuyên gia nổi tiếng thế giới về các mô hình phát triển kinh tế quốc gia. Mọi quốc gia đều có khó khăn và hạn chế. Ông nói với chúng tôi, nhưng điều gây kinh ngạc của Israel chính là thiên hướng tiếp nhận các vấn đề như sự thiếu nước và biến chúng thành tài sản như trong trường hợp này là dẫn đầu trong các lĩnh vực nông nghiệp vùng hoang mạc. Tưới nhỏ giọt và khử mặn Mô hình nông trang luôn ở vị trí tiền tuyến Của quá trình này từ khi bắt đầu Những khó khăn về mặt môi trường Mà các nông trang phải đối mặt Cuối cùng lại vô cùng hiệu quả Giống như những mối đe dọa an ninh của Israel Ngân sách lớn chi cho việc phát triển Và nghiên cứu Để giải quyết các vấn đề quân sự Thông qua công nghệ cao Bao gồm công nghệ nhận diện giọng nói Thông tin liên lạc Quang học, phần cứng Phần mềm và nhiều lĩnh vực khác đã giúp Israel khởi động, đào tạo và duy trì khối công nghệ dân sự. Bất lợi của quốc gia khi có một phần lãnh thổ bị sa bào hóa đã được chuyển hóa thành của cải. Nhìn vào Israel hôm nay, hầu hết du khách sẽ ngạc nhiên khi biết 95% diện tích của đất nước này bị xếp vào nhóm bán cô hạn, khô hạn hoặc rất cô hạn, dựa vào lượng mưa hàng năm. Thật vậy, khi mới lập quốc. Sa mạc Niger xâm lấn sâu lên phía bắc, giữa Jerusalem và Theavid, vẫn là vùng đất rộng lớn nhất Israel, nhưng tiến trình xâm thực của sa mạc Niger đã bị đảo lộn khi vùng đất phía bắc của nó đã phủ đầy các cánh rừng và các cánh đồng nông nghiệp do con người trồng. Phần lớn điều này đạt được là nhờ các chính sách thủy lợi sáng tạo từ thời Hezorim, ngày nay Israel dẫn đầu thế giới. Về tái chế nước thải, hơn 70% lượng nước được tái chế, tỷ lệ gấp 3 lần tại Tây Ban Nha, quốc gia đứng vị trí thứ hai Nông trang Massabichet cũng trong sa mạc Niger còn đi xa hơn. Những thành viên nông trang đã tìm ra cách sử dụng nước tái chế, không chỉ một mà những hai lần họ đã đào giếng sâu bằng chiều dài 10 sân bóng đá, gần nửa dặm và phát hiện nguồn nước vừa ấm vừa mặn. Điều này không có vẻ gì là tuyệt vời. Cho đến khi họ tham khảo ý kiến Từ giáo sư Samuel Eppelpo Của trường đại học Binh Tại New Ông nhận ra đây là nguồn nước hoàn hảo Để nuôi cá nước ấm Thật không đơn giản khi phải thuyết phục mọi người rằng Nuôi cá trên sa mạc Là việc làm có ý nghĩa Nhà ngư học Eppelpo nói Những việc đập tan ý nghĩ rằng Đất đai cằn cỗi đồng nghĩa với Vô dụng là rất quan trọng Các nông trang viên bắt đầu bơm nguồn nước nóng 37 độ vào trong các bể chứa cá dô phi, cá chém và cá vược để sản xuất thương mại. Sau khi được dùng trong bể cá, chỗ nước chứa chất thải của cá giờ lại là nguồn phân bón hoàn hảo cho các dạng cây trà là và ô lưu. Các nông trang cũng tìm ra cách trồng rau và cây ăn trái được tưới trực tiếp bằng nguồn nước ngầm. Một thế kỷ trước, Israel... đã được tai Taiwan và nhiều du khách khác miêu tả là vùng đất đa phần cẳng cối. Giờ đây nơi này có khoảng 240 triệu cây xanh do hàng triệu người cùng trồng. Rừng cây được trồng trên khắp đất nước, nhưng lớn nhất và có lẽ cũng là vì